Truyền thống nghệ thuật biểu diễn sử dụng mặt nạ có ở khắp nơi trên thế giới và hiện vẫn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của người dân các nước châu Á. Tất nhiên, Nhật Bản cũng là một nước như vậy. Chiếc mặt nạ mà chúng tôi giới thiệu hôm nay được sử dụng sớm nhất trong nghệ thuật biểu diễn ở Nhật Bản và được gọi là mặt nạ Condon. Mặt nạ Condon có một nếp nhăn uốn cong giữa hai lông mày, đôi mắt như đàn trợn lên đầy tức giận. Má và cầm nhô hẳn ra phía trước. Một chiếc mũi to kịch nằm chính giữa mặt. Vành tai nhọn, miệng hơi hé mở để lộ bốn chiếc răng nanh. Chiếc mặt nạ trông giống như mặt quái vật hơn là khuôn mặt người. Không chỉ để che phần mặt phía trước mà mặt nạ có cả phần chùm phía sau đầu. Hiện nay màu sắc của mặt nạ hầu như không còn nữa nhưng dường như trước đây nó đã được vẽ bằng màu nâu đỏ. Ngoài ra còn có những dấu tích cho thấy tóc và dâu đã được gắn trên chiếc mặt nạ. Mặt nạ condon này là một trong những mặt nạ đã được sử dụng trong nghệ thuật biểu diễn có tên là ghi cự. Có ghi chép rằng ghi gạc cự từ đông nam Trung Quốc du nhập vào Nhật Bản vào thế kỷ thứ bảy. Lúc đó Nhật Bản đang trong quá trình xây dựng đất nước, lấy Phật giáo làm nền tảng tinh thần. Đền chùa Phật giáo là cơ quan của chính phủ. Những nghi lễ quy mô lớn trong nhiều dịp khác nhau có vai trò quan trọng thể hiện sức mạnh của chính quyền với người dân Nhật Bản và các nước trong khu vực. Vi gạt cự là một phần không thể thiếu trong những nghi lễ đó. Vậy Ghi gạc cự được biểu diễn như thế nào? Hiện nay chúng ta chỉ có thể tưởng tượng về loại hình nghệ thuật này Dựa trên tư liệu lịch sử ít ỏi được ghi chép lại Khi âm thanh nhạc cụ thuộc bộ gõ và tiếng sáo cất lên Đầu tiên xuất hiện một nhân vật trẻ em dắt theo một con sư tử Tiếp đó là các nhân vật đeo những chiếc mặt nạ khác nhau Ghi gạc cự giống như là kịch câm và mang đậm tính hài hước Có lẽ vi gạc cự được biểu diễn để mọi người thư giãn vào khoảng thời gian trống giữa các lễ nghi. Mặt nạ cô đơn mà chúng tôi giới thiệu hôm nay trông có vẻ dữ tợn, nhưng dường như nhân vật lại đang cố gắng quyến rũ một cô gái xinh đẹp bằng những điệu bộ gợi cảm. Nhưng anh ta đã bị một nhân vật mạnh hơn xuất hiện sau, hạ gục. Không có ghi chép về kịch. Khi gạ cự ở Trung Quốc Trước khi loại hình kịch này được du nhập vào Nhật Bản Tuy nhiên Thời đó từ Kôn Rôn Được dùng ở Trung Quốc Để chỉ một vùng đất ở miền Nam Ở đó được cho là có những thổ dân ngoại đạo Thô lỗ xấu xí sinh sống Vì sao loại hình nghệ thuật biểu diễn này Lại trở nên quan trọng ở cả Nhật Bản Chúng tôi nói chuyện với ông Nishiki Masanori, Phụ trách mảng điêu khắc Của Bảo tàng Quốc gia Tokyo Và được ông cho biết như sau Thời kỳ đó thì Nhật Bản là một khu vực phát triển sau về mặt văn hóa Nhật Bản đã du nhập nguyên mẫu của Trung Quốc trên nhiều phương diện Từ tổ chức bộ máy nhà nước đến văn hóa nghệ thuật Ở Trung Quốc có nghệ thuật biểu diễn tương tự như kịch Giga Cự Cũng diễn ra ở các đền chùa lớn Vì thế người ta cho rằng Nhật Bản đã du nhập nguyên dạng hình thức nghệ thuật đó Việc châm biếm những người ngoại đạo Được cho là để thể hiện sức mạnh vượt trội của Phật giáo Và những tín đồ Phật giáo Cũng có khả năng là Nhật Bản đã du nhập kỳ Gà cự Vì chính quyền đương thời muốn thể hiện sức mạnh với khu vực xung quanh Và họ thấy là kỳ Gà cự có những tính chất như vậy <cười> Hiện nay ở Nhật Bản vẫn còn khoảng 200 chiếc mặt nạ ghi gạc cự Trong đó 31 chiếc ở Bảo tàng Quốc gia Tokyo là từ chùa Hodyuji ở tỉnh Nara Một trong những ngôi chùa cổ nhất Nhật Bản 31 chiếc mặt nạ thuộc hai bộ Người ta cho rằng bộ mặt nạ trong đó có mặt nạ Kondon được chế tác vào thế kỷ thứ 7 Có thể nói đây là những chiếc mặt nạ gỗ cổ nhất trên thế giới còn giữ được nguyên dạng. Ông Nishiki cho biết thêm về việc những chiếc mặt nạ cổ được lưu giữ đến ngày nay. Chúng tôi cho rằng có lẽ là kịch ghi gạc cự được giới thiệu đầu tiên là ở chùa Hô Rưu Bộ mặt nạ ghi gạc cự cổ hơn có thể đã được sử dụng trong buổi lễ mừng ngôi chùa được xây dựng lại sau vụ hỏa hoạn vào đầu thế kỷ thứ Bảy. Cũng có ghi chép cho thấy là kịch ghi Cả Cự được diễn ở cả những đền chùa khác, nhưng mặt nạ trong các vở kịch đó được sử dụng như đạo cụ, chứ không phải đối tượng của tín ngưỡng. Vì thế, khi không được sử dụng nữa thì những chiếc mặt nạ đó cũng không còn. Mặt nạ ở chùa Hồ Chi có lẽ đã được trân trọng như mặt nạ dùng trong lễ mừng tái thiết. À, cả bộ mặt nạ còn nguyên vẹn một cách kỳ tích và hiện trở thành tư liệu Vô cùng quý báu Chất liệu dùng để làm mặt nạ côn con Conron và những mặt nạ Giga cự khác ở thế kỷ thứ 7 Cũng rất đặc biệt Đó là gỗ cây long não Vốn là nguyên liệu để làm chất khử trùng Và trừ sâu bọ Cây long não với công dụng thần kỳ Đã được coi như một loài cây linh thiêng Thời kỳ này Tượng Phật cũng được tạc Từ gỗ cây long não Từ điểm này mà người ta cho rằng Mặt nạ dùng trong Giga cự như mặt nạ côn đôn, được làm bởi những người thợ tạc tượng Phật. Chẳng bao lâu kịch ghi gạc cự lan rộng khắp Nhật Bản, và mặt nạ bắt đầu được các nghệ nhân chuyên nghiệp chế tác. Chất liệu cũng được chuyển từ gỗ long não sang loại gỗ nhẹ hơn là gỗ hồng tiếng Nhật gọi là khi đi. Việc này cũng đánh dấu thời kỳ nhiều loại mặt nạ khác bắt đầu ra đời, ngoài mặt nạ ghi gạc cự. Sau khi gạc cự, những nghệ thuật biểu diễn khác có nguồn gốc từ Trung Quốc, Triều Tiên, Đông Nam Á và Trung Á cũng lần lượt được du nhập vào Nhật Bản. Thế kỷ thứ 8 là thời kỳ kinh đô Nara tráng lệ được xây dựng, nhưng nạn đói khủng khiếp và thiên tai triển miên khiến bất an bao trùm cuộc sống của người dân. Thiên Hoàng lúc đó muốn cầu Đức Phật phụ hộ độ trì, nên đã ra lệnh xây dựng chùa Thô Di cùng một pho tượng Phật khổng lồ. Để mừng công trình hoàn thành, một đại lễ đã được tổ chức với nhiều nghệ thuật biểu diễn đa dạng từ khắp các vùng của châu Á. Tất nhiên, trong đó có một đàn kịch ghi gạc cự. Âm thanh mà các bạn đang nghe là vở kịch ghi gạc cự được biểu diễn để mừng hoàn thành đại trùng tu chùa Tô Đài ghi năm 1980 ghi gạc cự chủ yếu được biểu diễn ở đền chùa được ghi chép lần cuối cùng vào thế kỷ thứ 13 sau đó không còn dấu tích gì về loại hình nghệ thuật này nữa Tuy vậy, Nghệ thuật biểu diễn kế thừa từ vi gạc cự được lưu truyền ở các vùng của Nhật Bản cho đến ngày nay. Ví dụ như thế này. Đây là múa sư tử vào dịp năm mới. Diễn viên múa đội đầu sư tử nhảy múa theo tiếng sáo và tiếng trống và đi từ nhà này sang nhà khác. Sức mạnh của động vật linh thiêng có thể xua đuổi vận hạn cả năm. Những con sư tử này được cho là hậu duệ của sư tử xuất hiện ở đầu các vở kịch ghi gạc cỡ. Ông Ichi Satoduk ở Bảo tàng nghệ thuật kịch của Đại học Oaxeda đã tổ chức triển lãm mặt nạ từ khắp nơi ở châu Á vào năm 2013. Ông cho biết nhiều điểm tương đồng về tâm linh trong truyền thống của các nước châu Á Nơi lưu truyền văn hóa mặt nạ rất phong phú. Những chiếc mặt nạ xuất hiện sớm nhất được cho là nơi các vị thần ngự trị và là nơi đón nhận sức mạnh của thần linh. Bên trong con người là nỗi sợ hãi và mong ước. Mặt nạ có mục đích là để mượn sức mạnh của thần linh. Đeo mặt nạ và biểu diễn thì mong ước sẽ thành hiện thực. Đầu tiên, mặt nạ gắn với tôn giáo và lễ nghi Sau đó đã xuất hiện những mặt nạ dùng làm đạo cụ trong các vở kịch mang tính chất kể chuyện và giải trí nhiều hơn Nhưng mặt nạ có điểm chung như được tạo hình mắt mở to hoặc lưỡi dài thò ra khỏi miệng rộng để thể hiện sức mạnh phi nhân Đặc biệt, khi thể hiện ma quỷ thì nhiều mặt nạ thường được chế tác với hình thù như vậy Mặt nạ condon với đôi mắt mở to Liệu có liên quan gì với mặt nạ ma quỷ như vậy không? Chúng ta có thể biết được điều gì từ những chiếc mặt nạ ghi gạc cự đầy bí ẩn? Ông Ishii nói tiếp. Tôi nghĩ là chúng ta nên nhìn nhận tác phẩm dựa trên bối cảnh là mặt nạ ghi gạc cự hình thành, phát triển và được truyền lại qua những khu vực khác nhau hơn là ở một địa phương nhất định. Thay vì chỉ nhìn vào chiếc mặt nạ ở trước mắt chúng ta, thì chúng ta nên tưởng tượng đến tất cả những yếu tố vô hình đã được truyền bá từ Tây sang Đông cùng với những chiếc mặt nạ, như là tư tưởng, tôn giáo, âm nhạc, điệu múa, vân Tôi cho rằng những yếu tố này có ý nghĩa rất lớn khi suy nghĩ về mối liên hệ ở châu Á giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản. Cuối cùng chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa mặt nạ condol ở bảo tàng quốc gia Tokyo. Ấn tượng lúc đầu về một khuôn mặt giận dữ đã mờ nhạt hơn một chút và giờ đây chúng ta có thể thấy chiếc mặt nạ cũng có nét hài hước. Dù chiếc mặt nạ giống như mặt quái vật, nhưng rõ ràng đó cũng là một khuôn mặt con người. Nguồn gốc xa xưa của mặt nạ Giga Cự Cổ hiện vẫn để lại nhiều liên tưởng suy nghĩ cho con người ngày nay.